Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 131 của tác giả ngải Hề Hề qua giọng đọc Hoàng dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1655 Gương vợ có thể lành lại Chị không có cảm thấy phiền chút nào. Có ông nội bên cạnh ăn cần hỏi han dù lắm lời thì cũng rất là hạnh phúc. Dương Tử My nói Đừng có giả bộ nữa. Cô gái trợn mắt nhìn Dương Tử My. Ghét nhất những kẻ giả bộ, hiếu thuận, ngây thơ trong sáng, kiểu hoa sen như chị đó. Không có thèm nói nữa, tôi đi nghe nhạc. Còn mẹ nó, khó lắm mới thoát được cái cảnh bị ông bà lại nhảy. Bây giờ gặp phải cái ông nội chịch lắm mồm, khiến cho tôi khó chịu. Dương Tử My không có chấp cô ta. Cô biết, trên thế giới này có rất nhiều việc, và người quan trọng không có được quý trọng. Bởi vì bọn họ luôn sở hữu những cái thứ đó, chưa từng trải qua cảm giác mất mát đầy đau khổ. Giống như cô bé này vậy. Ông bà cô ấy luôn quan tâm, thương yêu cô, cô lại biến nó thành cái gánh nặng và sự phiền phức. Dương Tử My cảm thấy thương hại cho cô bé. Cô phát hiện khuôn mắt cô bé rõ cái điểm xấu sắp mất đi ông bà nội rồi. Do đó cô không nhịn được nói với cô bé Em gái, sau khi mà hạ cánh gọi điện cho ông bà của em quan tâm đến họ một chút cái gì gọi điện cho họ để nghe họ lại nhảy sao đùa hả em nói này chị gái à chị cũng chẳng có hơn em bao nhiêu tuổi sao mà chị muốn quản nhiều vậy em gọi hay là không gọi là có liên quan đến chị sao cô bé cảm thấy phiền phức trợn mắt nhìn cô sau đó nhét tai nghe đắm chìm trong không gian âm nhạc của cô đối với ông bà nội kỳ nghỉ hè này cô không có muốn gặp nữa để tránh bị họ lải nhải mệt chết đi được đổi kiểu tóc đổi cách ăn mặc cũng không có được tự do nghe thấy cô bé nói vậy dương tử My không biết phải nói sao cô chỉ mong sao cô bé này sau nhiều năm nữa nhớ đến sự lải nhải của ông bà nội phát hiện ra rằng đó là một sự lải nhải ấm áp một sự lải nhải đáng trân quý dung hòa đi vệ sinh xong quay lại bên cạnh có một bà lão đi cùng bà lão mặc đồ đơn giản không hề đeo bất cứ cái thứ trang sức xa hoa nào nhưng mà lại không thể che giấu tư thái thông dòng, khí chất nho nhã cao quý của bà lôi phu nhân đây là cháu nội của tôi tử mi đó dung hòa giới thiệu với bà lão dương tử mi dội dàng đứng dậy lễ phép chào hỏi xin chào rồi phu nhân đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn xinh đẹp hiểu chuyện hơn nhiều so với tư nghiên hiểu nhà bà lôi phu nhân mỉm cười nhìn dương tử mi gật đầu được người khác khen cháu nội của mình dung hòa rất là vui tỏ ra vô cùng tự hào dung tiên sinh thật không có dám nghĩ chúng ta gặp nhau trên cùng một chuyến bay chúng ta không gặp đã hơn 40 năm rồi thật muốn nói nhiều chuyện với ông lôi phu nhân nhìn dương tử mi đầy kỳ vọng ánh mắt của bà rất rõ ràng đó là muốn dương tử mi chủ động nhường ghế cho bà để cho bà ta có thể ngồi cùng dung hòa dương tử mi nhận ra ánh mắt của vị lôi phu nhân này nhìn ông nội không bình thường bên trong quyến luyến một mối thâm tình có điều dung hòa không có biết điều đó trong suy nghĩ của ông mối quan hệ giữa họ chỉ là bạn học thôi đương nhiên lúc trước lôi phu nhân cũng từng mập mờ nói cho ông biết rằng bà ta thích ông muốn được ở bên cạnh ông Ông cũng đã khéo léo từ chối Nói rằng mình đã có người thích Bà ta không đề cập đến chuyện đó nữa Và nhanh chóng được gả cho thủ phủ thủ đô lôi Nhất Đạt Đây rõ ràng là tình địch của bà nội Dương Tử mì không ngóc đến thế Do đó cô làm bộ không có hiểu ý của lôi phu nhân Hơn nữa nói ngọt ngào với Dung Hòa Ông nội máy bay hơi rung lắc Ông đứng như vậy nguy hiểm lắm Được được Dung Hòa gật đầu lịch sự nói với Lôi Phu Nhân Lôi Phu Nhân, chúng ta có thời gian ôm lại chuyện cũ, bà cũng mau trở về chỗ ngồi đi Chương 1656, gương vỡ có thể lành lại Lôi Phu Nhân phát hiện Dương Tử Mi không có hiểu hàm ý của mình, liền dứt khoát làm lộ rõ Bà và ông nội của con là bạn học cũ, muốn nói chuyện có thể phiền con ngồi chỗ của bà được không? thật là ngại quá lôi phu nhân con cũng rất hiếm khi mà được ngồi cạnh ông nội đây là lần đầu tiên hai ông cháu cùng đi máy bay con rất trân quý thời khắc này dương tử mi khéo léo nói có lẽ nói đến mức đó lôi phu nhân không còn mặt mũi nào bắt cô nhường ghế nữa chỉ biết nhìn dung hòa tạm biệt đầy thất vọng bà ta đi về chỗ ngồi của mình dung hòa ngồi xuống bên cạnh dương tử mi ông nội có phải là ông rất muốn ngồi cùng với vị lôi phu nhân đó dương tử mi nhìn dung hòa hỏi đồ ngốc ông và bà ta chỉ là bạn học cũ lâu ngày không gặp thôi cũng chẳng có gì để nói điều mà ông muốn nhất chính là ngồi bên cạnh con lúc nãy ông rất là căng thẳng sợ con sẽ nhường chỗ dung hòa cười đưa tay xoa đầu cô không ngờ con thông minh đến vậy chứ đừng quên nghề chính của con là gì nha dương tử mi cười nói Con có thể thấy ngay bà ta thích ông nội, muốn nối lại tình xưa với ông đó. Dung Hòa xấu hổ nói, Nữ nữ à, ăn nói lung tung, giữa ông và bà ta chỉ là tình bạn thôi, không có tình cũ. Cả đời này, ông chỉ yêu có một mình tuệ tuệ thôi. còn biết, thần nữ có tâm, tương dương vô mộng, ông không quý với bà ta, nhưng mà ánh mắt của bà ấy nhìn ông, như rừng rực lửa vậy. Vậy nên, ông nội... cách xa người ta một chút đi nếu không con giận thay cho bà nội luôn Dương Tử Mi nói cái con bé này Dung Hòa cười gật đầu lôi phu nhân ngồi cạnh đó dù không biết họ nói cái gì nhưng ánh mắt thì không có rời khỏi Dung Hòa một giây cô gái xinh đẹp kiêu ngạo là qua khô của trường đã dứt bỏ sự rụt rè tỏ tình cục với ông, nhưng mà thật không ngờ lại bị ông từ chối vì muốn cứu vãn danh dự Cũng vì muốn chọc cho bỏ tức, bà đã nhận lời cầu hôn của người khác, gả cho một anh chàng giàu có tên Lôi Nhất Đạt. Sau khi mà kết hôn, Lôi Nhất Đạt hết mực yêu thương, chiêu chuộng bà muốn gì được nấy. Nhưng mà điều đó không có thể làm cho biến mất hoàn toàn sự thầm thương trộm nhớ mà bà đã dành cho Dung Hòa. Bà cũng không có biết rõ rốt cuộc Dung Hòa thích ai, chỉ biết ông vẫn chưa có kết hôn. Mở một dung quà trai bán bánh hoa đào với một hương vị rất riêng. Bánh hoa đào đó khi mà ăn giống như đang ăn hương vị của tình yêu rất tuyệt vời do đó ngày nào bà cũng cho người đi xếp hàng mua. Sau này khi mà nghe nói dung quà đột nhiên xuất gia làm hòa thượng dung quà trai do em trai của ông kinh doanh. Mùi vị của bánh hoa đào dù vẫn ngon nhưng mà không có cảm giác tuyệt vời của tình yêu như trước nữa. Không ai biết Dung Hòa thích ai? Chờ đợi ai? Vì ai mà xuất gia? do đó, trong lòng của bà âm thầm cho rằng người mà ông ấy chờ đợi chính là mình. Ngày mà bà tỏ tình, ông chỉ nói rằng ông đã có người mình thích rồi. Con người kiêu ngạo như bà liền nhanh chóng bỏ đi, không có nghe ông nói thích ai, dỗ dàng gã cho người khác. Sau này càng nghĩ, bà càng hoài nghi, người mà ông ấy nói thích có thể là chính mình không? Cô xuất thần dành giá, cầm kỳ thi quả điều giỏi, xinh đẹp, hào phóng, năng lực mặt nào cũng mạnh, hầu như không có nam sinh nào lại không thích. Bà tin là Dung Hòa, cũng không ngoại lệ. Có khả năng, bà đã gả cho người khác quá nhanh, khiến trái tim của ông bị tổn thương. Do đó, ông mới hối hận xuất gia. Chương 1657 Chỉ có điều tại sao Dung Hòa đột nhiên lại có một đứa cháu nội chứ? là ông ấy nhận nuôi sao hay là của em trai ông ấy bà nghi ngờ đánh giá hai ông cháu nhà Dung Hòa nhìn bọn họ vừa nói vừa cười giá như chỗ ngồi bên cạnh là mình thì bà ấy có thể nói cười với ông suốt cả chặng đường rồi máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay Quảng Nguyên Dương Tử mi đi đến nhà của Tăng Thiên Hoa lấy chiếc Land Rover của mình Tăng Thiên Hoa và Dung Hòa cũng từng là bạn học Khi thấy Dương Tử My cùng dòng đi tới Thì vô cùng kinh ngạc Ông Đây chính là ông nội ruột của con đó Dương Tử My giới thiệu với Tăng Thiên Hoa Tăng Thiên Hoa nghe xong Giật mình Nhưng mà sau đó nhảy lên mạnh bạo Giờ nắm đấm định đập dung hòa Dương Tử My vội vàng ngăn lại Ông Ông định làm gì vậy Nữ nữ Đừng hỏi chú làm gì nghe Con thỏ này lúc trước Làm ra cái vẻ thư sinh hiểu biết không ngờ lại đi dụ dỗ tuệ tuệ hại cả cuộc đời của chị ấy con đừng có cản ông hôm nay ông phải đánh chết nó mới được tăng thiên hoa phẫn nộ nhổ nước bọt vào dung hòa dung hòa im lặng không có nói gì ông chuyện cũ đã qua rồi lúc đó bọn họ tuổi trẻ bồng bột không có kiểm soát được bản thân đâu phạm phải sai lầm bây giờ ông ấy là ông nội duy nhất của con theo như quan hệ quyết thống Con gần gũi với con hơn ông nữa đó Nếu mà ông dám đánh ông ấy Con không có khách khí với ông nữa đâu Dương Tử mi nói một cách đầy nghiêm túc Nữ nữ Nó hại bà nội của con đó Tăng Thiên Hòa tiếp tục đầy phẫn nộ Nếu không phải như thế Ba con không có thể lấy mẹ con Con không có tồn tại trên trái đất này Dương Tử mi cười nói Có rất nhiều chuyện Đều là luật nhân quả Huống hồ, người sai không chỉ có một mình ông nội, bà nội cũng sai. Nếu không phải bà nội quá ương ảnh và thích thể diện, có khi nào rơi vào cuộc diện như ngày hôm nay không? Hơn nữa, dù bây giờ ông có đánh chết ông nội thì cũng không có thể đảo ngược lại thời gian của 40 năm trước. Không thể khiến cho bà nội hạnh phúc từ đầu chứ. Cái này, Tăng Thiên Hòa bị Dương Tử mì nói cho không nói nên lời Đúng là họ đã mắc phải sai lầm lớn, bây giờ ông làm thế nào cũng không có thể cứu vãn lại được nữa. Ông có nằm mơ cũng không có thể ngờ người liên lụy đến cả đời của Tăng Tuệ quá ra lại là Dung Hòa. Lúc đó Dung Hòa là người đứng đắn, không bao giờ có hành động mờ ám đối với con gái, luôn giữ khoảng cách với tất cả các cô gái. Đến ngay cao hoa khôi của trường, lúc đó là lôi phụ nhân, theo đuổi ông, ông cũng đã né tránh. Không ngờ một gã đàn ông nhìn có vẻ tuyệt duyên như phụ nữ lại khiến bụng cô em họ vốn thành khiết trong sáng kia lại chình nình. Đúng là không có thể nhìn mặt mà bắt hình dong rồi. Xin lỗi. Dung Hòa nhìn Tăng Thiên Hòa ái nái. Ngày đó đúng là em nông nổi quá, hay cả đời của Tăng Tuệ, dù anh có đánh chết em em cũng không có oán hận. Còn oán hận hả? Dương Tử Mi đứng bên cạnh bào chè Ông bị đánh chết Con sẽ lại trở thành đứa cháu Không có tình yêu thương của ông nội rồi Tăng Thiên Hoa nhìn cô Ông cũng biết cô cực kỳ thiếu thốn Tình yêu thương của ông nội Nhìn hai ông cháu bọn họ Bây giờ đúng là hòa hợp nha Trước mặt của Dung Hòa Dương Tử Mi trở về đúng bản chất Của một cô bé Ngây thơ, tùy hứng, thẳng thắn, Không còn bộ dáng Già trước tuổi như trước Được rồi, nể tình nữu nữu tôi không có muốn nói nhiều nữa, chỉ hy vọng những ngày còn lại, anh có thể bù đắp cho bọn họ đó. Tăng Thiên Hòa nói một cách bất đắc dĩ, em nhất định sẽ làm vậy mà. Dung Hòa nói một cách chân thành, em sẽ nỗ lực hết mình, toàn tâm toàn ý yêu thương họ, bù đắp cho họ những cái sự thiếu hụt trong quá khứ Chương năm Chương 1658 Thái độ của tuệ tuệ với anh thì sao? Tăng Thiên Hoa hỏi. Tạm thời con chưa có nói chuyện với bà nội chuyện này. Có điều con nghĩ bà nội cũng rất nhớ ông nội. Nếu không thì đã không có bắt con đi dung quà trai để mua bánh quà đào rồi. Dương Tử mi giúp dung quà trả lời. Tăng Thiên Hoa đáp nhẹ. Ồ, vậy cũng tốt. Ông có thấy rằng bà nội và ông nội ở cạnh nhau sẽ càng tốt đẹp hơn không? Dương Tử Mi hỏi Tăng Thiên Hoa. Tăng Thiên Hoa liếc nhìn Dung Hòa. Có thể ở cùng với người mình yêu đương nhiên là tốt rồi, nhưng đã xa cách nhiều năm như vậy, mỗi người gặp phải nhiều biến cố như thế, có thể ở cạnh nhau một lần nữa hay không thì không có dám nói trước nha. Em sẽ dùng tất cả khả năng của mình để bao dung mọi thứ. Dung Hòa đứng bên cạnh nói. Em có một nỗi niềm tin chắc, tuệ tuệ sẽ hạnh phúc kia ở bên em. Ờ, hy vọng như thế Tăng Thiên Hoa thở dài Bất luận nó ở cùng với ai Chỉ cần là cảm thấy nó hạnh phúc Tôi cũng sẽ thấy hạnh phúc Cảm ơn Dung Hòa đưa tay hướng về Tăng Thiên Hoa Tăng Thiên Hoa do dự Cuối cùng cũng đưa tay ra Bắt lấy tay của ông Thể hiện sự chấp nhận Dương Tử My vui mừng khi nhìn thấy Ông nội và ông cậu bắt tay với nhau Tăng Thiên Hoa Là một sợi dây quan trọng Cô đã tìm thấy trong tăng già, ông cũng rất yêu chiều cô. Cách nhìn nhận, thái độ của ông ấy với bản thân cũng vô cùng quan trọng. Vì Dung Hòa nôn nóng, muốn nhanh chóng về tới thành phố A, cho nên Dương Tử My không có dám ở lại lâu, liền tạm biệt ông cậu, lái xe đường cao tốc đưa ông nội về. Lúc mà về đến thành phố A đã là nửa đêm. Cả thành phố như đang chìm vào trong giấc ngủ sai. Thỉnh thoảng, một vài chiếc xe chạy qua, một vài thanh niên say rượu là hét bên đường. Vừa từ một thủ đô lớn quay về một thành phố nhỏ, cảm giác như một vùng tiểu thành thị, lạc hậu như thành phố A, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy bấn loạn về sự chênh lệch quá lớn. Có điều, dù có bấn loạn, đây vẫn là nơi cô sống hàng ngày. Luôn có một thứ cảm giác ấm áp, thân thiết mà những nơi khác không có được. Lúc trước, Dương Tử Mi không cảm thấy yêu thành phố này, thế nhưng sau khi mà rời khỏi đây quay lại, cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt hơn. Hơn nữa, có khả năng sẽ xảy ra một cuộc đại nạn lật đổ thành phố à. Điều đó càng khiến cho tình cảm của cô trở nên rõ ràng hơn. Dung Hòa hạ kính cửa, kêu Dương Tử Mi lái xe từ từ thôi, ông cẩn thận quan sát nơi mà họ sinh sống, muốn biết rốt cuộc đó là nơi như thế nào. Khi mộng nhìn thấy khu thị trấn nhỏ có lỗi kiến trúc lạc hậu, ông cảm thấy đau lòng. Tưởng tượng ra hình ảnh của tăng tuệ sách làng đi chợ trên con đường nhỏ. Thành phố A không lớn, dù Dương Tử Mi của lái xe chậm thì cũng về đến nhà rất nhanh. Ông nội đến nhà của con rồi. Dương Tử Mi nói với ông nội đang nhìn xung quanh. Nữ nữ à, không phải chúng ta ở khách sạn trước sao? Cái Cái ông nội kia còn ở trong nhà con không? Dung Hòa nhìn căn nhà đang đóng chặt cửa, hỏi một cách do dự. Không sao, đây là nhà riêng của con, người nhà ở một ngôi nhà khác. Dương Tử My cười nói, cô nhảy ra khỏi xe, nhìn xung quanh. Xung quanh tường, trong lòng cảm thấy bình lặng. Đây là ngôi nhà đầu tiên cô sở hữu trong cuộc đời. Dù có đi xa đến đâu thì cô vẫn luôn nhớ về nó. Con không có ở cùng mọi người sao Dạ không Con là thầy tướng Con ngũ tệ tam khuyết Sợ dương khí sẽ ảnh hưởng những người trong gia đình Vì sự bình an của họ Cho nên con sống ở đây đó Dương Tử Mi gật đầu nói Chương 1659 À Quá ra là vậy Ngôi nhà này do ai mua vậy Dung hòa không biết Dương Tử Mi là một người giàu có Thiếu sói tưởng tặng sao Không, đương nhiên không phải rồi, đây là ngôi nhà con tự mua đó. Ngôi nhà mà mọi người đang ở cũng là con mua. Ông nội không có giấu gì ông, đứa cháu nội của ông á rất biết cách kiếm tiền đó. Dương Tử My cười nói, Dung Hòa cảm thấy đau lòng khi mà nghe cô nói vậy. Con bé dù năng lực của mình đến đâu thì vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Nhà của người ta đều là bố mẹ mua xe, mua nhà cho con cái. vậy mà nó mới có mười mấy tuổi đầu đã phải mua xe mua nhà cho gia đình đúng là vất vả dung hòa không kìm được đưa tay xoa đầu cô nữu nữu vất vả rồi nhìn ánh mắt quan tâm yêu thương của ông dương tử mi thấy vô cùng ấm áp cô dòng tay qua ôm lấy cánh tay của ông nội nũng nịu con nội sau này nữu nữu không có còn phải vất vả nữa ừm dung hòa gật đầu Dương Tử Mì đang định mở cửa bước vào thì cánh cửa chủ động được mở ra. Tử Mì, cậu đã quay về rồi. Làm nhà nhà giống như một con thỏ trắng vui mừng nhảy ra, ôm chặt lấy cổ của Dương Tử Mì. Mình đang ngủ lơ mơ, nghe thấy cái tiếng xe, nghi ngờ không biết có phải cậu về hay không nữa. Hóa ra đúng là cậu về thật. Con nhóc chết tiệt, về mà không nói tiếng nào. Nhìn khuôn mặt đầy chân thạch của cô, Trong lòng của Dương Tử Mi tràn ngập sự ấm áp. Tự do ở bên ngoài, quay về phát hiện có người đang đợi, lại mở cửa giúp mình. Cái cảm giác đó thật khiến cho người ta cảm thấy hạnh phúc. Làm nhà nhà, đang mừng điên lên, phát hiện Dung Hòa đứng đằng sau Dương Tử Mi, Cô mới liền dội dàng trở nên rụt rè, chỉnh sửa lại quần áo, nói nhỏ với Dương Tử Mi: Lão tiên sinh này là ai vậy? Ông ruột của mình, Dung Hòa, Dương Tử Mi quay sang giải thích với Dung Hòa, đây là bạn học của con, làm nhà nhà. Con chào ông, làm nhà nhà không còn là một cô bé nhút nhát khi xưa, cô mới chào Dung Hòa một cách đầy cởi mở ngọt ngào. Ờ, chào nhà nhà. Dung Hòa gật đầu mỉm cười, làm nhà nhà bước tới giúp Dung Hòa xách túi. Dương Tử Mi mở cửa xe, đỡ đồ đạc mang từ thủ đô về, đang định mang vào trong nhà, Dung Hòa vội dạng nói. Nữ nữ à, mấy cái việc nặng nhọc này á, để ông nội làm cho. Ông nội, sách có ít đồ thôi mà, không có hề nặng đâu. Ông là ông nội để cháu gái phục vụ ông chứ. Dương Tử mi, một tay sách đồ, một tay kéo Dung Hòa vào trong nhà. Dung Hòa bước vào trong, lập tức cảm giác như về tới Linh Tuệ Tự. Không khí tràn vào trong nhà vừa tươi mát, vừa thoải mái, khác hoàn toàn so với bên ngoài. Xem cách bố trí qua cỏ, cây cối trong giường, tất cả vô cùng đẹp đẽ khéo léo. Nữ nữ à, ai thiết kế ngôi nhà vậy? Tự con thiết kế đó. Dương tự mì nói với giọng đầy tự hào. Mặc dù hơi nhỏ, không có to bằng những ngôi nhà trong thủ đô, nhưng mà đầy đủ ngũ tạng, có chỗ tinh diệu của riêng nó. Không tồi. Dung Hòa gật đầu. Không khí ở đây đặc biệt tốt, cảm giác cực kỳ thoải mái, ở đây có linh quyệt phải không không có tất cả linh khí ở đây đều là do con dẫn từ bên ngoài vào có điều không có duy trì được lâu nghĩ đến việc linh khí càng ngày càng khan hiếm dương tử mi cảm thấy đau lòng nữu nữu à dung hòa không có giống người khác ông cảm thấy tự hào vì năng lực mạnh mẽ của dương tử mi ông cảm giác đứa cháu nội của ông càng giỏi giang thì sẽ càng đau khổ do đó Ông càng cảm thấy đau lòng Chương 1660 Dương Tử Mi sửa soạn một căn phòng Để cho ông nội nghỉ ngơi một lát Bay đường dài lại thêm một đêm Khiến cho người có tuổi như là Dung Hòa Cũng cảm thấy hơi mệt Thêm vào đó linh khí tràn ngập trong ngôi nhà Khiến cho ông thấy thoải mái Có thể thả lỏng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Dương Tử Mi nhìn ông nội ngủ trên giường Trong lòng cảm thấy thật lã mát, cô đắp chăn cho ông, sau đó đi ra ngoài tìm Lam Nha Nha. Làm Nha Nha đang ngồi trên xích đu ở ngoài giường đợi cô. Không biết cô dắt ở đâu về một tên tiểu quỷ mà cả hai đang ngồi tán gẫu. Tên tiểu quỷ nhìn Dương Tử mì liền nhanh chóng đã biến mất. Nha Nha, cậu kết bạn cùng với quỷ sao? Dương Tử mì ngồi bên cạnh Nha Nha vừa cười vừa hỏi. Không cần biết là người hay là quỷ, hợp nhau là bạn thôi. Làm nhà nhà lè lưỡi. Cái tên tiểu quỷ lúc nãy là hàng xóm của mình, chơi cùng hồi nhỏ lận Nó là đứa duy nhất, lúc đó không có ghét mình. Sao mà lại biến thành quỷ? Bị ung thư máu? Làm nhà nhà có một chút đau khổ. Bởi vì chưa có tới ngày sinh, âm phủ không có nhận nó, cho nên nó dông chơi ở đây. À, hóa ra là vậy. Dương tử mì gật gật đầu. có những người mặc dù ngày sinh chưa có tới nhưng mà vì bạc mệnh cho nên chết trước những tình huống như vậy không hề ít những chuyện như vậy cô cũng không có thể giúp được còn la anh hào anh nấy không có đến đây sao dương tử mì hỏi la anh hào đã đi dân nam làm nhiệm vụ rồi không có tin tức của nấy mấy ngày nay đó làm nhà nhà lo lắng không biết thế nào rồi à đúng rồi tử mi à Cậu giúp mình xem bói cho anh Hào Có xảy ra chuyện gì không Dương Tử mi gật đầu Bấm đốt ngón tay bói cho là anh Hào Vừa tính vừa cao mài Quẻ bói nói rằng Lần này la anh Hào gặp phải một kiếp nạn lớn Hơn nữa Thời gian kiếp nạn kéo dài Có điều gì không có muốn cho làm nhà nhà Lo lắng Cô liền mới giả bộ không có chuyện gì Ồ oh, không có chuyện gì hệ trọng Quân nhân chấp hành nhiệm vụ Xảy ra gia chạm là chuyện đương nhiên Cậu không cần phải lo lắng, thiếu soái là hưởng thọ 90 tuổi mà. Có thật, không có chuyện gì không? Làm nhà nhà, bản tính bản nghi. Không sao, nếu mà cậu lo lắng, đưa một giặc qua anh ấy hay mang bên người cho mình đi. Mình sẽ giúp anh ấy quá giải. Dương tự mì an ủi. Cái giặc anh ấy hay mang bên mình quần áo của tính không? Ok. Làm nhà nhà, đi vào phòng, tìm quần áo của La Anh Hào. Dương Tự Mi lại dùng qua mai đổi thành số bói cho La Anh Hào một quẻ. Kết quả vẫn như vậy. La Anh Hào rốt cuộc sẽ gặp phải kiếp nạn như thế nào? Có điều cái quẻ bói cũng chỉ ra kiếp nạn này không có nguy hiểm đến tính mạng. Điều này khiến cho Dương Tự Mi cảm thấy yên tâm một chút. Chỉ cần người còn sống không có kiếp nạn gì là không thể vượt qua. Làm nhà nhà mang quần áo của La Anh Hào ra. Dương Tử Mi cẩn thận sắp đặt. Có những kiếp nạn là định mệnh, con người phải biết chấp nhận thôi. Nếu không, dù bạn có quá giải nó lần này, lần sau nó lại xuất hiện. Những điều mà Dương Tử Mi đang làm không phải là giúp La Anh Hào quá giải kiếp nạn mà giúp tăng sức sống cho anh ấy. Đây cũng là điều cô có thể cố gắng hết sức rồi. Sau khi mà Dương Tử Mi thi pháp xong cho La Anh Hào cũng đã ba giờ sáng. Cô kêu làm nhà nhà đi nghỉ ngơi, một mình lặng lẽ quay trở về thăm người thân, nhất là xem tình hình của bà nội. Bởi vì lặng lẽ quay về, cho nên cô không có đi vào cửa chính, bay vào từ bức tường dây quanh nhà. Cô đột nhiên nhìn thấy một người ngồi ở ghế đá gốc cây. Chương 1661 Cô nhìn thật kỹ. À, hóa ra là bà nội. Nửa đêm canh ba, Sao bà nội vẫn chưa có ngủ? Dương tự mì dùng thuật ẩn mình lặng lẽ đứng phía sau của bà nội xem bà rốt cuộc đang làm cái gì. Bà nội cầm một bức ảnh trên tay. Ánh sáng mông lung của ngọn đèn khiến cho cô nhìn thấy người trên bức ảnh là một thanh niên đẹp trai, nho nhã. Rất rõ ràng đây chính là bức ảnh thời trẻ của Dung Hòa. Chỉ nhìn thấy đôi mắt thẫn thờ của bà nhìn Dung Hòa trong bức ảnh Khuôn mặt tan thương, ánh lên một chút niềm vui, ánh mắt chất chứa đầy tình cảm. Bà nội vẫn còn tình ý với ông nội sao? Dương Tử My vô cùng vui mừng. Nhưng mà rất nhanh sau đó, cô nhìn thấy sắc mặt của bà nội thay đổi, trở nên uất hận, xé rách cái bức ảnh ra từng mảnh, rồi vứt xuống đất, dùng chân dẫm đạp đầy hận thù. Ôi trời, xảy ra cái chuyện gì vậy? Vẻ mặt của bà nội lúc này, tràn ngập tâm trạng phẫn hận u oán tim của dương tử mi giống như đang bị bà nội giẫm nát vậy cô lo lắng cho cơ hội gương dở lại lành của ông bà nội sẽ không nhiều bà nội nhìn những cái mảnh xé của bức ảnh rồi mới đứng dậy đi về phòng dương tử mi nhặt những cái mảnh xé đó lên phủi sạch dán lại ông nội trong bức ảnh thật đẹp có thể khiến cho bất cứ cô gái nào rung động tại sao bà nội giấu bức ảnh lâu đến vậy Đến bây giờ lại xé rách nó. Rốt cuộc bà căm hận ông nội điều gì? Lẽ nào căm hận ông khiến cho bà có thai để rồi dẫn tới cái vận mệnh bi đát? Dương tử mì tiếp tục ẩn thần, lặng lẽ đi đến phòng của bà nội, nghe thấy giọng nói ở bên trong là ông nội Dương Bách và bà nội đang nói chuyện. Bà vợ già sao mà nửa đêm rồi còn chưa đi ngủ, làm cái đéo gì vậy? Dương Bách giọng ồm ồm nói, Thấy phiền trong lòng, đi ra ngoài ngồi một chút. Giọng nói của Tăng Tuệ có một chút bình thản Phiền hả? Có phải cái lão già của thằng A Thanh muốn tìm nó không vậy? Giọng của Dương Bách đầy bực bội. Phiền thì ông đây thấy phiền mới phải chứ. Ông nuôi con trai nó mấy chục năm rồi. Kết quả nó vẫn bị cái thằng khác cướp mất. Dương tử mi nghe thấy vậy, trong lòng trùng xuống. Dương Bách biết Dung Hòa đến sao? Sao mà ông ấy lại biết? Lẽ nào bà nói với ông ấy Tôi cũng không ngờ là như vậy Xin lỗi Tăng Tuệ hạ thấp giọng, Xin lỗi cái đéo gì Ông đây lúc trước thương yêu mày Cô đại tiểu thư Nhìn mày vất giả Mới sinh ra một đứa con Không có nỡ để cho mày sinh thêm đứa con nào của riêng tao Giờ thì tốt rồi Đúng như là chúng nó nói Không phải con đẻ nuôi cũng không quen Bây giờ con trai cháu trai cháu gái Đều cho nó tao không có cái gì cả dương bách vừa hút thuốc vừa chửi rủa dương tử mì nghe thấy hoàn toàn giật mình ông nội thương tiếc bà nội không nỡ để cho bà nội đẻ thêm một đứa con nào nữa ông ấy là người như vậy thật sao xin lỗi ông tăng tuệ lại hạ giọng không cần phải xin lỗi tao cũng biết bao nhiêu năm qua khiến cho một cô gái đại tiểu thư đất kinh thành như mày phải theo tao Sống nông thôn chịu cực, chịu khổ. Mày muốn quay về thì về, tao không có ngăn cản, tao tiện nhân tiện mệnh thôi. Dương Bách nói xong, bực bội rít một điếu thuốc. Dương tử mi nghe thấy vậy, trong lòng cảm thấy khó chịu. Cô mới rời khỏi phòng của ông bà nội, đi đến phòng của ba mẹ. Đèn trong phòng vẫn sáng, lại có tiếng nói chuyện. Họ cùng đã bàn về chuyện gặp mặt ba ruột. Rất là rối rắm, họ cảm thấy có lỗi với Dương Bách. mươi 1662 Tủ lệ à Dù thế nào ba vẫn là ba Chúng ta phải đối tốt với ông ấy Em biết Em chỉ lo cho ông ấy biết chuyện Sẽ đau lòng thôi Em không có được nói với ông ấy Đừng có để ông ấy phát hiện ra điều gì Ngày mai anh sẽ đưa ông ấy Một dạng tệ để cho ông ấy Về quê chơi vài ngày Em biết rồi Nghe thấy vậy Dương Tử Mi cảm thấy nghi ngờ Bà không hề nói cho ông bà nội Vậy thì tại sao bọn họ lại biết chuyện về Dung Hòa? Lẽ nào dự cảm của bà nội sao? Sau đó bà nói cho Dương Bách hả? Việc như vậy bà cũng có thể nói cho ông nội biết hay sao chứ? Dương Tử My vừa nghi hoặc quay lại phòng của ông bà nội Hai người vẫn còn đang nói chuyện Bà già nếu mà nó đến bà đi cùng với nó được rồi Tôi một mình sống cũng không có gì là không tốt Bà chỉ cần bảo con nữ nữ đưa tiền mỗi tháng là được rồi. Nữ nữ nghe lời của bà nhắc đó. Nghe thấy vậy Dương Tử mì vốn cảm thấy ái nái với Dương Bách bây giờ trở nên phản cảm với ông. Tiền sao? Lại cần tiền thôi. Chỉ cần tiền không cần người thân nữa. Vậy ông sẽ có tiền. Cô cảm thấy căm giận trong lòng. Đừng lúc nào cũng nói tiền tiền tiền. Tôi không có đi cùng với người đó đâu. Với ông ta Tôi chẳng còn bất cứ tình cảm gì ngoài cái nỗi hận thôi. Tăng Tuệ nói. Làm gì có chuyện đó. Bà luôn giấu cái ảnh của nó. Thường lặng lẽ lấy ra xem. Tôi biết mà. Một cái thằng nông dân như mình. Không có thể so với một thiếu gia thủ đô như nó đâu. Bà đi với nó đi. Dương Bách ẩm mừ. Tăng Tuệ im lặng hồi lâu kiên quyết. Tôi không có gặp lại ông ta một lần nào nữa. Ngày đó ông ta khiến cho tôi có bầu. Rồi ruồng bỏ tôi đi yêu người khác. Con người vô tình vô nghĩa như vậy, tôi, tôi mù mới yêu ông ta. Nghe thấy vậy, Dương Tự Mì cảm thấy hỗn loạn. Lẽ nào ngày đó còn có sự hiểu lầm khác sao? Bà già, bất luận thế nào, tôi vẫn phải cảm ơn nó. Nếu nó không có bội tình bạc nghĩa với bà, tôi không có cơ hội mà lấy được bà rồi. Người vừa xấu vừa nghèo như tôi. Không bao giờ có được tiểu thư thủ đô như bà để mắt tới đâu. Dương Bách cười đau khổ. Ông không xấu, ông tốt với tôi, tôi biết. Không có ông, tôi đã chết từ lâu rồi. A Thành cũng không có thể được sống sót như vậy. Bọn tôi không có ngày hôm nay rồi. Giọng nói bình thản của Tăng Tuệ chất chứa một thứ tình cảm gì đó. Hơn 40 năm rồi cùng nhau đồng cam cộng khổ, dù đôi lúc không có hòa hợp. nhưng mà giữa họ bồi đắp nên một thứ tình cảm khó có thể dứt bỏ được. Âm thanh im lặng kéo dài trong phòng. Dương Tử My không biết bên trong xảy ra cái chuyện gì, liền lặng lẽ nhìn qua khe cửa sổ vào bên trong, thì thấy hai ông bà đang nắm chặt tay của nhau. Ánh mắt hai người nhìn nhau. Chuyện này, Dương Tử My cảm thấy hụt hẫng. Từ trước tới giờ, cô vẫn luôn cho rằng giữa ông bà nội... không hề có bất cứ tình cảm gì. Cô cho rằng ông nội chỉ đơn thuần coi bà nội là một người hầu có thể sai khiến, còn bà nội chỉ đơn thuần cam chịu vận mệnh bi đát của mình thôi. Thật, không ngờ, Dương Tử My bắt đầu cảm thấy rối rắm. Xem ra kế hoạch ban đầu của mình đã thất bại rồi. Nếu để cho ông nội ruột dung hòa biết được, ông ấy sẽ đau lòng lắm đây. Hơn 40 năm qua, Ông ấy vẫn một lòng một dạ yêu thương bà nội, chờ đợi bà nội. Thế nhưng bà nội nảy sinh cái tình cảm khó có thể dứt bỏ với người đàn ông khác. Còn có cả Dương Thanh, tự mình cảm thấy đang phản bội bà nuôi trong lòng cũng cảm thấy nặng nề. Sự việc nảy sinh không có giống như trong tưởng tượng là sẽ được đoàn tụ vui vẻ. Thật là người tính không bằng trời tính. Vậy phải làm sao đây? Chương 1663 Dương Tử My quay về nhà riêng của mình, đến phòng Dung Hòa đang ngủ. Ông nội đang ngủ, thần thái yên lặng, môi mỉm cười, trông rất là mãn nguyện. Ông đang mơ thấy cả nhà được đoàn tụ sao? Dương Tử My ngồi bên cạnh giường nhìn ông ấy đầy ái nái. Cô đã cho ông quá nhiều hy vọng, sợ sẽ mang đến cho ông thất vọng còn lớn hơn thế. Ông nội... Nếu bà nội không có chịu gặp ông, ông sẽ làm thế nào đây? Dương Tử Mi âm thầm nói trong lòng. Dường như cảm nhận được cái điều gì đó. Dung Hòa mở mắt, nhìn thấy Dương Tử Mi, ông mới vội vàng ngồi dậy. Nữ nữ, trời sáng rồi hả? Mới của 5 giờ, ông nội ngủ thêm một chút nữa đi. Dương Tử Mi ấn vai Dung Hòa nằm xuống. 5 giờ rồi, ông không có ngủ nữa đâu. Ông nội trước giờ hay dậy vào lúc này. Dung hòa xuống khỏi giường, Dương Tử My lấy áo mỏng bên cạnh khoác lên cho ông. Ông nội à, ở đây buổi sáng hơi lạnh, ông chú ý giữ ấm nha. Có cháu gái giúp ông khoác áo rồi, ông thật là hạnh phúc. Dung hòa nhìn Dương Tử My đầy dễ hài lòng. Có thể khoác áo giúp cho ông nội là hạnh phúc của con mà. Dương Tử My chân thành. Hai người cùng trải qua cái khoảng thời gian cô độc nhất, không có người thân. Do đó. Họ đều hiểu tấm thân tình đến không hề dễ dàng này. Sau khi mà Dương Tử mi giúp cho ông nội rửa mặt chải đầu liền kéo ta của ông chuẩn bị đi ra ngoài dạo một dòng thành phố A vào buổi sáng. Đối với hai ông cháu mà nói đây chính là niềm hạnh phúc hiếm có. Bên bờ sông cũng có rất nhiều người già dậy sớm đi bộ. Anh trai, trước giờ chưa hề gặp anh anh mới chuyển đến đây sao? Một ông già nhìn thấy Dung Hòa là lạ. liền nhiệt tình đi tới chào hỏi đúng vậy tôi mới đến dung hòa mỉm cười trả lời nghe khẩu khí bắc kinh của anh anh từ thủ đô đến sao cô bé này là cháu gái anh hả đúng cháu nội của tôi đó nói đến cháu nội dương tử mi cảm thấy vô cùng tự hào anh trai đúng là hạnh phúc có cháu gái chịu cùng thức sớm mà đi bộ thế này á đứa cháu nhà của tôi đừng nói là đưa tôi đi bộ Đến việc nói chuyện với tôi vài câu mà nó cũng cảm thấy phiền hà. Ông lão nhìn Dung Hòa đầy ngưỡng mộ. Đúng vậy, đứa cháu của tôi hiếu thảo lắm. Ánh mắt của Dung Hòa nhìn Dương Tử Mi tràn đầy sự cưng chiều và hài lòng. Những người già khác cũng ngưỡng mộ Dung Hòa. Nữ nữ à, lúc trước con có thường dẫn ông nội đi dạo không? Dung Hòa đột nhiên hỏi. Dạ không, ông thật là hạnh phúc, Dung Hòa nói. con cũng thấy hạnh phúc khi mà có ông nội bên cạnh. Dương Tử mì ôm chặt lấy bả dai của ông nội, đến một nơi có bán bánh mì bò nạm, ăn sáng cùng với ông nội. Hai người ăn uống vui vẻ, không biết có phải tâm trạng tốt, mà hôm nay Dương Tử mì cảm thấy cái mì bò đặc biệt rất ngon. Có điều hình như đó không phải là cảm giác của riêng cô, bên cạnh có người nói. Quán ăn này sau khi mà đổi quản lý, ngày nào tôi cũng muốn đến ăn, Ngày nào không ăn là ngày đó, cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi cũng vậy, tôi một ngày đến ăn 2-3 lần, không ăn là đầu óc chỉ nghĩ đến cái mì bò nạm thôi, chỉ muốn ngủ gật chỉ có ăn rồi đầu óc mới tỉnh táo. Nghe mọi người bàn luận Dương Tử My đột nhiên, cảm thấy bất thường. Cùng nhắm mắt lại, tỉ mỉ phân tích thành phần bên trong. Phát hiện trong đó có một hương liệu đặc biệt, rất khác thường, không phải là gia vị thường thấy hàng ngày. Dung Hòa cũng cảm thấy bất thường liền buông đũa Nữ nữ à, đừng quan nữa Ông nghi trong này có bột anh Túc ăn sẽ bị nghiện đó Dung Hòa nói nhỏ với Dương Tử Mì. Giọng nói của ông dù rất nhỏ Nhưng một người ngồi bên cạnh rất chú ý đã nghe thấy rồi Chương 1664 Cái gì? Trong mì có anh Túc hả? Thảo nào tôi ăn bị nghiện rồi Ông lớn tiếng đập bàn đứng dậy khiến cho mọi người chú ý. Mọi người vừa nghe thấy thành phần có chứa bột anh Túc liền liên tưởng đến bản thân ngày nào cũng ăn. Không ăn là khó chịu trở nên nghi ngờ bắt đầu phẫn nộ chỉ trích. Gương mặt của chủ quán tối sầm lại kêu mấy cái thằng lại dây quanh cái người vừa lớn tiếng lúc nãy bắt lấy anh ta, dọa đưa anh ta ra cục cảnh sát, kiện tội du khống. Cục trưởng cục cảnh sát họ hàng nhà của tao Mẹ chúng mày, nếu mà ăn nói lung tung, tao sẽ khiến cho cả lũ ngồi tù vài năm. Chủ quán trở nên hung tợn sau đó đá một phát vào cái người vừa lên tiếng lúc nãy. Ăn sáng đều là người già, nhát gan, sợ phiền phức, không có dám nói lại. Là bọn họ nói, không phải là tôi đâu. Kẻ bị đá kinh hoàng, chỉ vào Dung Hòa. Chủ quán cho người dây lấy hai ông cháu Dung Hòa, kêu gào đòi bắt Dung Hòa lên cục cảnh sát. thật là dù phép tắt dung hòa không có hề sợ hãi đập bàn tức giận chửi lại chúng mày thử động đến sợi tóc của cháu tao xem nghe cái giọng điệu không phải người địa phương của ông chủ quán càng không sợ lạnh lùng nói đánh nó cho tao nơi khác đến mà còn đòi lý với tao hả tao sẽ cho mày biết chữ tử giết thế nào dương tử mi nghe xong tức điên lên cái gì á cô cũng có thể nhịn nhưng mà không thể nhìn người khác Đối xử không tốt với người cô quan tâm huống hồ Đây lại là ông nội của cô Cô không buồn nói vì chiếc đũa trên tay trúng vào quyệt ngân quán Cục trưởng cục cảnh sát Là người thân của ông sao Dương Tử Mi lạnh lùng hỏi Chủ quán bị đũa đâm trúng vào quyệt Toàn thân không ngừng run rẩy, Nhìn cái bộ dáng rất kỳ quái Đúng Con nhà đầu thối tha Tao nhất định kêu anh họ của tao nhốt mày vài năm mày đã làm những gì với tao chứ chủ quán vừa run rẩy vừa lớn tiếng hỏi chẳng có làm gì cả gọi điện cho ông anh họ đến đây đi để tôi xem có phải ông ta muốn nhốt tôi vài năm hay không Dương Tử Mi cười nhạo quán của ông sử dụng bột anh Túc dẫn đến mọi người bị trúng độc gây nghiện để xem ai mới là người bị nhốt tôi không phải là không quen biết cục trưởng cục cảnh sát Hoàng Thắng còn không có chịu hạ giọng khép nép cùng mẹ mày, đợi đấy cho tao. Chủ quán gọi điện cho Hoàng Thắng. Anh họ, quán em có kẻ quấy rối, anh cử vài người tới đi. Dương tử mì hắn giọng một cách lạnh lùng, bình tĩnh ngồi xuống. Một lúc sau, nghe thấy tiếng còi hú của xe cảnh sát vọng vào. Hoàng Thắng cùng với một vài viên cảnh sát xông vào. Anh họ là bọn họ quấy rối, mau bắt lấy bọn chúng nhốt vài năm đi, đặc biệt là con nhỏ đó. Chủ quán vừa run rẩy chỉ tay, vừa nói với Hoàng Thắng. Hoàng Thắng nhìn thấy Dương Tử Mi liền lập tức thả cô ra, dỗ dàng tiến lên cung kính ân cần hỏi thăm. Dương đại sư, cô trở về rồi sao? Lòng quá không gặp, cô càng ngày càng xinh đẹp. Cục trưởng, dạo này có khỏe không? Quán ăn này do anh bảo kê sao? Dương Tử Mi lạnh lùng hỏi. Chủ quán trợn con mắt khi mà thấy anh họ không những không có để ý đến mình. con hạ giọng, khép nép nói chuyện với Dương Tử mi Anh họ, anh quen nó sao? Khủng kiếp, tôi đang làm công vụ, xin mời gọi tôi là cục trưởng hoàng. Anh có thể không biết thị trưởng, không biết bí thư của thành phố A, nhưng mà không thể không biết cô ấy. Hoàng Thắng ra dáng như là đang giải quyết công việc chung, lớn tiếng nói với chủ quán. Nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, chủ quán trở nên im lặng. Hắn biết là bản thân lần này gặp phải đại thần rồi. Chương 1665 Cô ta là ai? Hắn cảm thấy không cam tâm. Còn ai được nữa? Đương nhiên là Dương Đại Sư của thành phố A. Có mắt mà không biết núi Thái Sơn. Lại muốn tôi bắt Dương Đại Sư. Anh chán sống rồi. Đừng có kéo tôi chết cùng. Hoàng Thắng tức giận. Dương Đại Sư, Dương Tử mi Chủ quán nùn nóng hỏi. Còn có thể có Dương Đại Sư thứ hai sao? Đồ ngu. Nhưng mà cô nương khác. có được khí chất như đại sư sao hoàng thắng lấy tay đập vào cái đầu chủ quán sau đó cúi đầu khom lưng trước dương tử mi dương đại sư đứa em họ của tôi có mắt như mù đắc tội với cô cô nể tình tôi đại nhân không chấp tiểu nhân chứ cục trưởng hoàng không phải là tôi so đo với ông ta mà cái món mì ở quán này bán có bỏ thêm bột anh túc khiến cho người khác trúng độc gây nghiện nguy hại đến sức khỏe tính mạng của mọi người Những người làm cảnh sát như là các anh Không định thấy vậy mà để yên chứ Dương Tử mi lạnh lùng nói Tôi, tôi không phải là ông chủ thật sự Tôi chỉ phụ trách quản lý thôi Chủ quán đột nhiên hét lên Tôi không có biết gì hết mà Em họ, em nói đi Ông chủ thật sự ở đây là ai? Hoàng Thắng nhìn ông chủ quán hỏi Là ông ta Chủ quán vội vàng lấy giấy phép kinh doanh ra Dương Tử My nhìn thấy tên và ảnh ở trên giấy phép kinh doanh, trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Quả ra là ông nội Dương Bách. Ông ta mở quán này khi nào? Lúc này từ bên ngoài vọng vào có tiếng chửi hùng hùng hổ hổ của Dương Bách. Đứa nào, đứa nào dám làm loạn cái quán ăn của ông nội? Ông kiều cháu của ông chỉ tài phá nát phong thủy nhà của mày, khiến chúng mày tuyệt tôn tuyệt tử. Đầu của Dương Tử My như bị ngủ lồi đánh trúng, Âm giang nổ tung Dương đại sư Quán ăn này là do ông nội của cô mở Tôi chỉ phụ trách quản lý thôi Chủ quán nghe thấy tiếng của Dương Bách Như giớ được đại xá liền vội vàng nói Dương Bách mồm ngậm thuốc lào Đùng đùng nổi giận bước vào Nhìn thấy Dương Tiểu Mì giật mình Sau đó nét mặt vui sướng Ô oh, nữ nữ về rồi sao Ông nội rất là nhớ con Có phải con quen biết quán ăn này Lấy danh nghĩa cô ta Có người làm loạn đến giúp không? Ông nội, quán này do ông mở sao? Dương Tử Mi lạnh lùng hỏi. Dung Hòa nhìn thấy tính khí của Dương Bách như vậy, càng thấy đau lòng cho Tăng Tuệ. Là ông nội mở, bản lĩnh của ta cũng không có tội chứ. Hơn nữa, ông nội không phải là mất một đồng tiền vốn nào, chỉ việc đứng tên thôi đã được chia hoa hồng rồi. Dương Bách, Dương Dương Tử đắc nói, như thể là bản thân kiếm được món lời lớn. Dương Tử My hoàn toàn hiểu rồi Chủ quán biết tầm ảnh hưởng của bản thân Tại thành phố A Liên đã lợi dụng Dương Bách hám lợi Kéo ông vào cuộc Dùng danh nghĩa của ông để mà kinh doanh quán ăn này Dù sau này có xảy ra chuyện gì Cũng có người gánh tội thai Ông nội Ông có biết đồng tiền mà quán này kiếm được Là đồng tiền đen tối không Dương Tử My giận dữ hỏi Tiền là tiền Làm gì có tiền đen tiền trắng Dương Bách tỏ vẻ khinh thường Tìm của Dương Tử My như bị một vật gì đó đâm cho một nhát. Dương Đại Sư chuyện này đến đây thôi tôi kêu anh em rút lui nha. Hoàng Thắng đứng bên cạnh hỏi. Rút hả? Đương nhiên là không được rồi. Em tuyệt đối không có thể cho phép bọn họ mở quán ăn làm hại đến người khác như vậy. Anh nhất định giải quyết công bằng bắt họ đi. Dương Tử My chỉ vào Dương Bách và chủ quán. Cái gì? nữu nữu mày điên sao? Tao là ông nội của mày đó, mày vừa mới về đòi cho người bắt tao hả? Mày đúng là con sói dù lương tâm, có phải là mày muốn tao bị bắt để sau này mày có thể đoàn tụ với ông nội ruột của mày sao? Mày qua cầu rút gián hả? Nhất định sẽ phải bị trời trừng phạt đó. Dương Bách vừa nghe thấy Dương Tử mì kêu Hoàng Thắng bắt lão thì thở hổn hển, bại hoại, nhảy dựng lên chửi bới. Ông nội, sói không phải là con mà là ông... Mỗi tháng con đưa cho ông mấy ngàn tệ cũng không có đủ dùng, còn muốn hám lợi kiếm đồng tiền đen tối là ông bị trời trừng phạt không phải là con. Dương Tử Mi tức chết đi được. Chữ mà cô ghét nhất chính là ba chữ bị trời phạt. Ông nội một lần nữa chửi cô khiến cho cô không chịu nổi. Chương 1666 Dương Bách thấy Dương Tử Mi gánh tội thai kiểu đó. liền cảm thấy quyền quy làm ông nội như bị thách thức tức rung lên dơ cái tẩu thuốc lên nhằm đánh vào Dương Tử Mi Dương Tử Mi đứng im bất động cô muốn để cho ông đánh sau đó tình ông cháu giữa bọn họ sẽ bị xóa bỏ trước khi mà cô lên 5 tuổi cô đã từng bị ông đánh rất nhiều lần lần nào cũng dùng tẩu thuốc mà đánh nói cô là món hàng bồi thường nói cô là cái gì cũng không biết làm chỉ biết ăn Cô mới của năm 6 tuổi, rất nhiều những đứa trẻ của gia đình khác ở tuổi này còn cần người lớn bón cơm. Vậy mà cô đã phải đi giặt đồ, cho lợn ăn, giúp ông nội quét dọn phòng ốc. Mỗi lần ông đánh mắng cô, nơi mà cô đau nhất không phải là thể xác, mà là trong tim. Cảm giác bản thân làm gì để cho ông nội ghét bỏ đến thế? Sao lại là món hàng bồi thường. Do đó, trong tiềm thức của cô, cô đã mặc định sự tự ti ghét bỏ bản thân của mình. sự tự ti đó đến thời điểm hiện tại vẫn là chưa hoàn toàn mất đi dẫn đến việc cô luôn nỗ lực đối tốt với người thân muốn chứng minh bản thân của mình không phải là món hàng bồi thường thế nhưng tẩu thuốc của dương bách không kịp chạm vào cơ thể của dương tử mi tẩu thuốc đã bị dung hòa tóm chặt ông sợ bản thân sẽ làm phiền đến dương tử mi cho nên không hề lên tiếng chỉ đứng bên cạnh quan sát nhìn thấy dương bách chửi mắng dương tử mi Ông mới hoàn toàn hiểu là gì sao mà cô lại quý trọng quan tâm ông đến vậy. Quá ra cô chưa bao giờ nhận được sự yêu quý của một người mà cô luôn gọi là ông nội. Người như vậy sao có thể làm ông nội chứ? Nhìn thấy Dương Bách muốn đánh Dương Tử Mi, Dung Hòa không có thể ngồi yên được nữa. Ông liền đưa tay tóm lấy cái tẩu thuốc, hung hăng giật lại ném xuống đất, tẩu thuốc gãy làm đôi. Cô mẹ nó, mày là đứa nào? Dương Bách nhìn Dung Hòa, tự nhiên ném đi cái mẫu thuốc quý giá của mình, thì nhảy dựng lên, phun nước miếng, chỉ thẳng vào mặt của Dung Hòa chửi lớn: "Tao đang đánh cháu của tao, liên quan gì đến cái đích nhà mày chứ? Nó là cháu gái của tôi." Dung Hòa thở hừng hực nói: "Ông dám đánh cái đứa cháu yêu quý của tôi, lẽ nào tôi có thể nhìn mà không quản? Cái gì, cháu gái của mày hả?" Dương Bách thổi râu cười nhạo. Tất cả mọi người ở đây đều biết tao là ông nội của nó đó. Tôi mới là ông ruột của nó. Dung Hòa lạnh lùng nói từ nay về sau nó chỉ có một người ông nội như tôi còn ông cứ ôm tiền mà gọi cháu nội đi. Dương Bách có ngu trồng nháy mắt cũng hiểu được giai diễn của người đàn ông trước mặt này. Lão quan sát Dung Hòa nhìn diện mạo bên ngoài giống Dương Thành đến một nửa có thể khẳng định hắn chính là bố ruột của Dương Thành. hãng ta tìm đến đây rồi Dương Tử My sớm thông đồng cùng với hắn dứt bỏ lão sao do đó nó mới để cho cảnh sát bắt lão đi quét dọn chướng ngại cản trở gia đình của nó đoàn tụ sao Dương Tử My không ngờ tư tưởng của mày thâm độc tuyệt tình đến thế tìm được ông nội ruột dứt bỏ ông già vì mày mà lao tâm lao lực nuôi dưỡng mấy chục năm mày có còn lương tâm không hả? mày có còn là con người không Dương Bách thở hỗn hển, lớn tiếng nói Mọi người, nói xem Nói gì muốn đoàn tụ với ông nội của nó Một mực đòi nhốt tôi vào nhà giam Mọi người nói đi Đó còn là hành động của một con người hay không Đây là lòng lan dạ sói. Mọi người nói có đúng không Đám đồng không có rõ câu chuyện Liền nhìn Dương Tử Mì với ánh mắt khác thường Dương Tử Mì nôn nóng, vừa ngại ngùng Khi mà tranh cãi với người khác Chỉ cần cô nôn nóng y như rằng mặt đỏ ngực tức, quốc nghẹn không có nói nên lời. Chương 1667 Dương Bách tiên sinh, sao mà ông có thể nói nữ nữ như vậy? Là ông làm chuyện thất đức, mở quán ăn sáng, trộn bột anh túc, không phải như ông nói là không quý đồ gì khác chứ. Dung Hòa thở hừng hực nói, ông kéo bàn tay lạnh ngắt của Dương Tử mì càng thêm hiểu rõ, trước mặt người đàn ông này, Cô đã phải chịu biết bao quốc ức Đúng là hối hận Đã quá muộn mới tìm ra cô ấy Sau ngày đó Có thể bỏ rơi tăng tuệ xuất gia lãng phí thời gian sao Cái gì Bột anh túc bằng chứng đâu Dương Bách cười lạnh lùng Mày muốn đổ tội vô căn cứ cho tao Thật là không hổ danh hai ông cháu Xấu xa như nhau Đối với Dương Bách Dương tự mi đã không còn gì để nói Cô nói với Hoàng Thắng Cục trưởng Hoàng Nhanh chóng giúp em mời tất cả người của Cục Vệ sinh, Cục Giám sát, Bộ Công Thương đến đây. Người lão làng, giáo hoạt như là Hoàng Thắng, sớm đã nhìn ra manh mối. Tình hình này xem ra Dương Tử My muốn đoạn tuyệt đến cùng với Dương Bách rồi. Do đó, ông mới vội vàng gật đầu đồng ý. Sau đó quát mắt, kêu em họ ngoan ngoãn bỏ trốn đi. Như vậy có thể đổ hết toàn bộ tội danh lên người của Dương Bách, để khiến cho lão phải chịu hết mọi trách nhiệm. Dù sao, hắn đã nghe toàn bộ câu chuyện của Dương Tử My. Dương Tử My muốn hắn đối phó thế nào với Dương Bách, hắn sẽ đối phó như thế. Cục trưởng Cục Vệ sinh, Cục Giám sát, Bộ Công Thương nghe Hoàng Thắng nói Dương Tử My triệu tập. liền dỗ dặn đi tới, tiến hành kiểm tra cái đống bột mì bò nạm đó. Kết quả đúng là thành phần của chứa bột anh Túc, liền bắt người chịu trách nhiệm Dương Bách. Dương Bách kiều to, quan uổng Nói là Dương Tử Mi thông đồng với mấy cục kia muốn chỉnh lão Dương Tử Mi không có nói lời nào Dương lão tiên sinh Ông nói chuyện nên chú ý một chút Đây là sự việc có chứng cứ rõ ràng Phiếu xét nghiệm đang ở đây Nếu ông còn ăn nói thế Chúng tôi sẽ quy thêm tội phỉ bán nhân viên Thi hành công vụ đấy Quan Thắng lạnh lùng nói với Dương Bách Lúc này Dương Bách mới phát hiện ra vấn đề trở nên rất xấu rồi Lão đã có tuổi, không thể chịu nổi cảnh sống cơ cực trong nhà giam lạnh lẽo. Rồi để cho dung hòa với chúng nó đoàn tụ chứ. Việc trong mì bò nạm có bột anh túc, không có liên quan đến tôi. Tôi chỉ là chủ quán trên danh nghĩa, không hề tự kinh doanh. Muốn bắt thì bắt cái tên Lý Lương ấy. Dương Bách lớn tiếng, tôi bị đặt bẫy thôi. Không một ai để ý đến lão. Hoàng Thắng sợ lão nói thêm nữa sẽ liên lụy đến em họ Lý Lương. liền dung tay ra hiệu cho đám lính nhanh chóng đưa Dương Bách đi. Dương Bách chẳng còn cách nào khác. Lão chỉ biết cầu cứu Dương Tử My. Nữ nữ, tất cả là lỗi của ông nội. Ông nội không có nên nói con như vậy. Con yêu ông mà. Con không có nỡ lòng nào để cho ông lớn tuổi thế này phải vào nhà lao chứ. Bà nội mà biết sẽ đau lòng lắm đó. Lão biết người mà Dương Tử My quan tâm nhất chính là Tăng Tuệ liền dỗ dàng nhắc đến. Ông chịu đồng ý với tên Lý Lương kia, đứng tên trên danh nghĩa cũng là vì muốn kiếm chút tiền thôi, mua quần áo đẹp cho bà nội của con, bù đắp những cái thiếu sót trước kia của ông mà. Lão, quả thật đâm trúng điểm yếu của Dương Tử My. Từ cuộc nói chuyện của ông bà nội, cô nghe trộm buổi tối qua, có thể thấy bà nội vẫn dành một thứ tình cảm nhất định cho ông nội. Nếu thật sự bắt ông ta đi đến cục cảnh sát, bà nội nhất định đau lòng chết mất. Cô làm sao có thể khiến cho bà nội đau lòng như vậy được? Dương Bách nhìn thấy sự do dự trên khuôn mặt của cô. Biết ngay, chiêu của lão có công hiệu, liền vội vàng nói. Nữ nữ à, lúc nãy ông nhìn thấy con và ông ruột của con ở cùng với nhau, nhất thời bị quỷ che mắt, tức điên lên, nói những cái lời khó nghe như vậy. Ông nội cũng biết rồi, con trước giờ vẫn luôn hiếu thuận mà. Là ông nội sai, nghe theo lời dèm pha của kẻ gian thần. Hồ đồ đi làm một ông chủ quán xấu xa. Nữ nữ à, con quen biết nhiều người, con nhất định phải giúp cho ông tẩy rửa tội danh chứ. Nếu không, ông chết ngay bây giờ cho xong đi. Nhìn thấy lão biến sắc, Dương Tử mì cảm thấy bất lực, vừa cảm thấy nực cười. Chương 1668 Cục trưởng hoàng Đầu tiên anh đưa ông ấy về cục cảnh sát đi. Trước khi mà làm rõ chân tướng, em không có hy vọng nhìn thấy ông ấy bị bất kỳ tổn thương. Nếu không, em sẽ hỏi duy nhất anh đó. Còn cả Lý Lương, anh không có thể vì anh ta là em họ mà bao che. Anh là người biết rõ, ông nội của em chỉ là bia đỡ đạn thôi. Kẻ chết thai, nếu anh bỏ qua cho anh ta, thì em không có bỏ qua cho anh đâu. Dương Tử Mi nói với Hoàng Thắng, Hoàng Thắng nghe thấy vậy, mồ hôi giả ra như tấm. Xem ra, đứa em họ Lý Lương không có thể thoát khỏi rồi hắn biết rõ thế lực hiện tại của Dương Tử mi không chỉ ở tại thành phố A đến Bí Thư Quảng Nguyên cũng là người của cô thậm chí còn nghe nói cô có cả thế lực ở thủ đô hắn không có ngu đến mức vì một người họ hàng thân thích mà làm hại tiền đồ của chính mình do đó hắn mới vội vàng gật đầu nói Dương Đại Sư yên tâm tôi nhất định sẽ điều tra sự việc tới cùng tuyệt đối không bao che Được, vậy thì tốt. Dương Tử mì nhìn Dương Bách rồi mới nói với Dung Hòa Ông nội, chúng ta đi thôi, ông mệt rồi. Nữ nữ, con không có thể bỏ mặt ông chứ. Dương Bách thấy Dương Tử mì vẫn để cho cảnh sát bắt mình thì trở nên luống cuống Nể tình con, con gọi ông là ông nội con vẫn quan tâm đến ông nhưng con không có bao che mọi thứ trong đợi vào sự điều tra của cảnh sát và sự phán quyết của tòa án. dương tử mi lạnh lùng nói dù sao trong mắt ông con cũng là một đứa lòng rang dạ soái con cũng chẳng còn quan tâm ông sẽ nói con như thế nào nữ nữ à ông ông nội sai rồi ông ông không có nên nói với con như vậy cầu xin con đó dương bách vội vàng nói sau này con chỉ gọi người thật tâm với con là ông nội dương tử mi nói dương bách thấy cầu cứu cô cũng trở nên vô vọng liền quay sang đấu miệng với Dung Hòa Tao giúp mày đeo cái sừng mấy chục năm Nuôi cái thằng con trai của mày cũng mấy chục năm Vậy mà mày tới cướp đi hết Còn khiến cháu nội của tao bắt tao vào cục cảnh sát Tăng tuệ nhất định không có tha thứ cho mày đâu Mày cứ đợi ở đó đi Khóe môi của Dung Hòa run rung Nhưng mà cuối cùng không có nói ra điều gì Ông biết nói chuyện với loại người này Chính là hạ thấp giá trị của mình không thể dùng tư tưởng của người bình thường đem ra để cân nhắc. Do đó, ông kéo tay của Dương Tử Mi bỏ đi, để mặc cho Dương Bách ở phía sau kêu gào như một con chó dại. Nghe thấy Dương Bách chửi bới mình và ông nội bằng những cái lời lẽ không thể khó nghe hơn, Dương Tử Mi còn biết cách bắn ra âm sát khí, khóa quyệt miệng của lão ta, khiến cho lão tạm thời không có thể nói chuyện, tránh làm phiền người khác. Nữ nữ, con định thế nào đây? Dung Hòa ái nái nhìn Dương Tử Mì, Ông thật không ngờ hắn là một người như vậy chứ. Ông ấy vẫn luôn là người như thế. Ông nội đừng để ý. Dương Tử Mì cười một cách miễn cưỡng. Con gọi điện cho ba rồi mình nói tiếp. Cô chưa có nói xong điện thoại reo lên. Chính là điện thoại của Dương Thành. Đúng là nói tào tháo, tào tháo đến. Nữ nữ à, hai người đang ở đâu vậy? Đến thành phố A chưa? Giọng nói của Dương Thành lộ rõ sự nôn nóng. Tới từ tối hôm qua rồi. Thế sao? Bây giờ hai người đang ở nhà hả? Ở ngoài đường, đang trên đường về. Ba đến nhà của con trước đi, con có chuyện muốn thương lượng. Dương Tử mi nói. Được, được. Dương Thành đồng ý, mặc dù giọng nói bình tĩnh nhưng mà trong lòng vô cùng căng thẳng. Sau khi mà tắt điện thoại, Dương Tử mi và Dung Hòa nhanh chóng quay về nhà. Nghĩ đến việc sắp được gặp con trai, tâm trạng của Dung Hòa lúc này căng thẳng đến nỗi không thể diễn tả thành lời. Chỉ có đôi chân giống như là quả tiễn đi thật nhanh trên đường. Các bạn vừa nghe xong tập 131 Thiếu nữ bói toán thiên tài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.